Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bình không biết điều như thế Hàng mi giày của dự tiên tiết rũ xuống Giờ đây mới thấy hối hận Cô cũng biết hạng mục này không dễ hoàn thành Một người làm sẽ thật sự mệt chết Loại nghiệp vụ này bình thường sẽ giao cho một tổ Mất 3-4 ngày mới có thể hoàn tất Một mình cô phải làm sao bây giờ Nhẹ nhàng cắn môi Lúc này mới phát hiện ra môi bị rách Hơi đau Cô bột lòng phải ngẫm môi vào trong miệng suy tư tìm phương pháp trời cao có thể cho cô một đôi cánh hay không như thế cô có thể thoát đi xa thật xa, huynh viễn thoát khỏi người đàn ông này Mãi cho đến khi tới công ty, dự thiên tuyết cũng không nói với Nam Công Kỳnh Hiên câu nào nữa vừa xuống xe, thì điện thoại di động của cô vang lên, nhìn thấy số điện thoại gọi tới, biểu hiện trên mặt cô cũng ôn hòa hẳn, Nam Công Kỳnh Hiên nhìn thấy thì có chút cam tức không biết cô đang nói chuyện điện thoại với tên đàn ông nào sau cùng, còn hơi cong mày chân thành, nói một câu Lam Úc, cảm ơn anh. Anh thật sự đã nổi giận. Xem ra, có đúng là tìm được đối địch dựa rồi. Thế nào? Cái đó bỏ ra bao nhiêu tiền cho em gái cô chữa bệnh? Hả? Thân thể Nam Công Kình Hiên cao ngất, tựa vào chỗ ngồi, đôi mắt sâu xa lạnh lùng quét qua cô gái nhỏ thanh mỹ, rung động lòng người đang đứng trước rèm ánh nắng ban mai. Khuôn mặt tỏ nhăn của Dự Thiên Tuyết có vẻ lo âu và bối rối, vừa cúp điện thoại đã chứng kiến được tình cương quyết và lạnh lùng đến kiêu ngạo của Nam Công Kình Hiên. Nát mặt cô thoáng cái cũng khó chịu theo. Chuyện không liên quan đến anh. Còn nữa, đừng mang tư tưởng xấu xa của anh để suy đoán tôi, rất dơ. Dự thiên tuyết cao mẩy nói, có chút yếu đuối gương mặt thì nghiêm túc. Tôi tìm loại đàn ông nào cũng đều được, chỉ cần không phải là anh. Nói xong, cô xoay người rời đi, mặc cho nam cung tình hiên ở sau lưng nheo mắt lại nhìn theo. Anh ôm hận, chậm rãi, co bàn tay thành nắm đấm. Cả ngày, thân thể buồn rùn đau đớn không chống đỡ nổi, trong lòng Dự Thiên Tiết vô cùng ảm đạm. Vốn là cô chịu ủy khuất hay bị khi dễ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần bệnh của Thiên Như có chuyển biến tốt đẹp là được. Vừa rồi, là Lam mốc điện thoại tới, nói đã liên lạc được với bệnh viện nước ngoài đã rất tốt. Lẽ ra, cô phải thoải mái, nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn còn tồn tại vấn đề tiền bạc. Ngón tay nhợt nhạt trần trừ muốn bấm điện thoại di động, Dự Thiên Tiết muốn gọi điện thoại cho rõ ràng nhưng có hơi do dự rồi dừng lại. Cô quyết định, đợi đến khi hết giờ làm việc, tự mình đi hỏi. Trước đây, những người đó rõ ràng nói là không thành vấn đề mà. Hơn nữa, còn có một đối công việc nặng nề đang đợi cô cả ngày hôm nay. Ngón tay mảnh khảnh, lật sở tài liệu tìm kiếm, từng bước từng bước ghi chép nghiêm túc, chỉnh lý thành văn bản, bao gồm trước khi đi hợp tác dự án, phân tích kết quả, phân tích khó khăn và triển vọng tương lai, dự thiên tiết cũng đặc biệt, nghiêm túc, ghi vào nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dụ Thiên Tuyết đảo đêm mắt trong suốt qua cái tủ đựng đầy tài liệu, khích lệ bản thân cố gắng lên hôm nay nhất định có thể làm xong. Điện thoại trên bàn treo lên cô bắt máy, xin chào, tôi là Dụ Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, giọng nói phái nam quen thuộc truyền đến. Thanh âm này quá mức quen thuộc, hàng mi đen dài của Dụ Thiên Tuyết run lên, sắc mặt trở nên lạnh lẽo muốn cúp điện thoại, nhưng thanh âm gấp gáp của Trình Diên Sinh truyền đến. Thiên Tuyết. Em đừng cúp máy, chờ anh nói hết lời đã Cô đưa di động Gián sát tay mình, không nói lời nào Giọng nói của trình dĩ sanh ấm ách Giống như là đã uống say Để áp sự châm biếm và hận ý Thiên tuyết, em có biết Em đã làm gì về anh hay không Tối hôm qua Em lại lên giường cùng với nam công kình hiên Đúng không, em đừng phủ nhận Thấy em đi ra từ phòng của anh ta Sắc mặt của dụ thiên tuyết trở nên hơi tái nhợt Cô cũng không lên tiếng Chẳng qua là xin thấu qua cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài từng áng mây lớn trôi lơ lửng phảng vất trôi càng lúc càng xa trong đầu cô thoáng xuất hiện những ký ức đã trải qua cùng với người đàn ông này dường như chỉ là một giấc mơ không chân thực hai hàng mi rung động rũ xuống bi thương thoáng qua và đôi mắt dần dương dương lệ thiên tuyết em biết không trước khi trở về anh vẫn cảm thấy em chính là thiên sứ thuần khiết nhất nhưng anh không ngờ Em cũng sơ bẩn như thế này Sơ bẩn đến thế này Trình tía xanh ngà ngà say Đã trở nên mông lung, khản giọng, gầm nhẹ Không phải Anh đã nói là sẽ nuôi nuôi em sao Sau khi anh kết hôn với Sạ Hy Em muốn cái gì cũng có thể được Tại sao Tại sao em lại bán thân Em cư nhiên không có tự trọng như thế Nam Cung Tỉnh Hiên đã có vợ chưa cưới Em có biết hay không Em lại có thể không biết xấu hổ Mà trở thành tình nhân của anh ta một chút đau đớn ập vào trong lòng đôi môi của Dụ Thiên Tuyết run rẩy tay chống trên bàn hít sâu một hơi tức giận mắng Trình Thị Xanh anh tỉnh táo lại cho tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện